Video truyền kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 52 sao mạc nhất hù Tác giả Tư Mã Tử Yên diễn và đọc chương vũ Không muốn nói nhiều với nàng nữa Quang Sơn Nguyệt buông gọn đi Ngọc Phương không cười Nhất khoa mắt xéo qua khinh khỉnh rồi nói Quyết tâm rồi có phải không Quang Sơn Nguyệt sừng sổ Tự nhiên rồi nếu không thì tại Hạ Bảo đi làm gì chứ Bây giờ thì Ngọc Phương không kiên nể nữa nàng nói Vậy thì ngươi lên lưng của ta ngồi đi Ta cổng ngươi đi Nàng khớm mình xuống Quang Sơn Nguyệt giận dữ hơn một chút Chàng lên tiếng Ngươi nói bậy Ta không có chân hay sao mà phải nhờ ngươi cổng Ngọc Phương chậm dòng Đi chậm như ngươi Thì ba năm nữa cũng chưa tới nơi Ngươi nên nhớ là hạn định chỉ có ba hôm thôi đó Thốt xong chẳng đợi cho Quang Sơn Nguyệt Có đồng ý hay là không Nàng bước nhanh tới, dương tay điểm vào một nguyệt đạo nơi hông của chàng. Chàng nghe toàn thân tê dại, muôn cự nữ cũng không còn một điểm nhỏ khí lực nào để phản kháng. Cọc phương chợt ngay quan sơ nguyệt đặt lên lưng của nàng rồi lãnh luận báo. Có đổi, có khác hay muốn gì thì cứ nói thật với ta, ta sẽ dừng lại cho. Đừng cãi tài dở thói làm càng mà phải khổ đâu. Nàng nhún chân thân mình giọt tới, nàng chạy nhanh như bay. Quang Sơn Nguyệt phải phục thậm Nhưng chàng cũng thẹn và giận Thẹn và giận cũng vô ít thôi Khi chàng không còn làm gì được nữa Chẳng biết là qua bao nhiêu lâu thời gian Chẳng biết bao dài lộ trình rồi Quang Sơn Nguyệt chỉ hiểu là chàng khó chịu hết sức Thời gian lâu và lộ trình dài Càng làm cho chàng khó chịu đựng trong bao lâu nữa Dù lâu bao nhiêu Cũng chẳng quá ba ngày Đã chỉ là ba ngày Chàng cũng không có chịu nổi Nếu đi như thế này nhiều ngày nữa Chắc là chàng phải chết vì bực Cái khổ cho chàng hầu như cũng cực là Ngọc Phương không chọn những con đường lớn mà đi Nàng chọn những con đường mòn nhỏ Để tránh sự dồn ngó của khách lữ hành Nàng lại không đi theo một chiều hướng duy nhất Đi rẽ đông, đi ngoặt tây Lao dòng qua phía bắc rồi trở về nam Có lúc nàng vượt núi cao Có lúc qua sông rộng Khi đi xuyên qua rừng, khi lướt qua những cánh đồng bao la bát ngát, đường dù khó, thân pháp của nàng nhanh nhẹn tuyệt luân Nàng đi như bước trên nhung lũa, êm ái ung dung không hề tỏ vẻ khó khăn vất giả chút nào. quan Sơn Nguyệt phải phục nàng, càng phục nàng chàng can sở chủ nhân của dạng ma Sơn Trang. Bởi một nữ tỷ mà có bản lĩnh phi thường như vậy, thì chủ nhân gây gớm đến mức độ nào nữa. Một con người chưa đầy 20 tuổi, có được một bản lĩnh cao cường như thế đó, quả chăng nàng luyện võ ngay từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, mới đạt đến mức thành tựu cao vợ như vậy. Chàng dù sao cũng là tai có hạn chứ, thấy mà nàng chỉ dương tai là chàng đã bị áp đảo ngài. Trong khi chàng đang miên mang nghiền ngẫm với bao nhiêu ý niệm ở trong đầu, thì Thái Dương cũng chuyển dần về tay, rút ngài ngắn lại. Không khí mất sáng dần dần, màn đêm sắp phủ xuống dạng dần. Tính ra, cả hai đã trải qua hai canh giờ rồi, và Ngọc Phương cũng đã dượt ít nhất là mấy trăm dặm đường. Chừng như Ngọc Phương mệt mỏi, Quang Sư Nguyệt nhận ra sự kiện đó qua hơi thở dồn dập của nàng. Ngực của chàng áp lên lưng của nàng, ngực áo ướt chứng tỏ lưng của nàng đã rịnh mồ hôi. Cuối cùng nàng rẽ bước vào một khu rừng, Tìm chỗ bằng phẳng dừng chân lại. Đặt Quang Sơn Nguyệt xuống đất. Sau đó thu nhập những lá khô. Làm nệm tạm cho Quang Sơn Nguyệt nằm. Kế tiếp đó. Nàng gom những lá cây khô chất đóng lại. Để đốt lửa đêm. Sau cùng vẫn giới giọng lạnh lùng nàng hỏi. Người muốn ăn gì không? Không còn khí lực hoàn toàn do người định đọt số phận. Chỉ dần theo sự an bài của người ta. Quang Sơn Nguyệt cảm thấy tủi nhục vô cùng. Chàng hừ lạnh một tiếng đáp giọng cọc lóc Cái gì ta cũng chẳng thèm ăn Mai đến bây giờ Nét cười thoáng hiện nơi gương mặt của Ngọc Phượng Nàng lại hỏi Ngươi giận sao Quang Sơn Nguyệt cũng hừ một tiếng như trước Không hồi đáp Giận là cái chắc rồi Xong giận thì để ở trong tâm Chứ nói ra làm sao cho tiện Ngọc Vương cười thành tiếng rồi tiếp Ngươi xem được quá Được ở chỗ có dũng khí, vượt qua một đoạn đường dài, mà còn vẫn nổi, cái cũng là có hạn đó. Ngươi biết không, trước đây ta từng cổng nhiều người như ngươi. Ta cổng người những người đó sau khi ta đặt xuống đất, mỗi lần dừng dân, đều kinh khiếp đến độ tàn biến đi thần hồn, làm gì mà còn vẫn nổi như ngươi. Hoàng Sơn Nguyệt động tính hiếu kỳ hỏi, trước đây ngươi cũng có cổng người như thế này sao? Ngọc Phương gật đầu nói, có chứ, mỗi khi chủ nhân mời khách đến trang, đều dùng phương thức này. Ta cộng tất cả là bốn người rồi, nhưng kết cuộc chẳng một ai đến trang, tất cả đều bị ta giết ở dọc đường. Quang Sơn Nguyệt trố mắt nói, tại sao người giết họ? Ngọc Phương cười nhẹ. <cười> họ thấy ta có bản lĩnh vượt núi băng rừng, quá khiếp biến sắc như người chết. Cái thứ vô dụng như vậy, có xứng đáng gì cho chủ nhân ta phải thừa tiếp? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Chắc là chủ nhân của người có gió công cao lắm hả? Ngọc Phương lên tiếng đáp Tự nhiên rồi, so với ta, chủ nhân ta cao minh không thể nào đoán được Gấp cả trăm lần lẫn đó Thú thật với người Không ước lượng nổi mức độ cao thăm của người Bất quá người có thể so tài với chủ nhân của ta Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói So với người ta còn kém xa Làm gì có chuyện tương đương dây chủ nhân của người được chứ Ngọc Phương lúc này mỉm cười nói Đừng khách khí quá như vậy Thật ra thuộc kinh công của ta cũng có hạn Ta còn có công phu điểm nguyệt linh dịu hơn người Nhưng ngoài hai cái thứ công phu đó ra Về những môn khác thì ta dở tệ lắm Quang Sơn Nguyệt Tạc Lưỡi nói Biết rằng hai môn đó cũng đủ lắm rồi Người đưa tay ra là ta đã có rúng Dù ta có công phu cao Cũng chẳng còn thi thố được gì Thì có cũng như không Ít lợi gì mà ý trưởng vào Ngọc Phương lát đầu nói Người yên trí đi Khi giao đấu với người Chủ nhân sẽ không giỡn thủ pháp điểm quyệt ra đâu Bởi vì công phu đó trên đời này Chỉ mỗi một mình Chủ nhân luyện đến độ siêu quyền nhập ác Đem một môn công vô địch thủ Thắng trước mặt người Thì vinh dữ gì cho chủ nhân của ta chứ Quang sư Nguyệt kinh ngạc nói Thế chủ nhân dùng môn công gì Để đấu với ta vậy Ngọc Phương giải thích Dùng cái sở trường của người Giả như người chuyên dụng kiếm Thì người sẽ đánh kiếm Giả lại người cũng không bằng vào nội lực Mà tranh thắng chỉ luận cao thấp Về chiêu thức thôi Quang sư Nguyệt cúi đầu trầm tư Chàng tìm một phương pháp giao chiến Với con người thần bí quái dị đó Ngọc Phương mỉm cười rồi hỏi Đừng dẫn dụng tâm tư trong lúc này làm gì Cứ chờ khi nào cuộc trắc nghiệm Càng đảm thực hiện xong Ngươi sẽ có cơ hội tranh chấp với chủ nhân Lúc đó ngươi hãy suy nghĩ quan sư Nguyệt lại một phen kinh ngạc hỏi Ngươi nói cái gì là trắc nghiệm can đảm vậy? Ngọc Phương lên tiễn tiến Trong đời chủ nhân không ghét gì hơn là bọn có lá gan bé bằng lá gan chuột Cho nên những nam nhân trọng trang khi được sử dụng vào phó thị hành công tác đảm nhiệm một trách nhiệm gì đó dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Cuộc trách nghiệm sẽ diễn ra tại hắc ngục vong hồn xem họ có càng đảm hay không. Quan sơn người quan mang nói: "Hắc ngục vong hồn là cái gì vậy?" Ngọc Phường lắc đầu nói: "Ta cũng không hiểu rõ, bất quá ta chỉ biết rằng hắc ngục vong hồn được tạo lập với mục đích Nghiệp bọn nam nhân Nơi đó có bà cõi ảo ảnh cực kỳ khủng khiếp Cõi đầu là khủng khiếp rồi Cõi kế lại còn khủng khiếp Gấp trăm ngàn lần cõi trước Và kém trăm ngàn lần cõi sau Quang Sơn Nguyệt bắt đầu sinh hứng Chàng lên tiếng hỏi Khủng khiếp như thế nào Có làm chết người không Ngọc Phương cười miễn nói Đã nói là ảo ảnh Thì làm gì có chuyện gây chết cho người chứ Tuy nhiên nếu người nhát quá, vào đó mà khiếp sợ cực độ, cũng dám chết lắm chứ không phải chơi. Cách như vậy là vì sợ, chứ đâu phải là vì hắc ngục dông hồn giết người. quan Sơn Nguyệt cười gian nói, Nếu chẳng phải là cầm bẫy giết người, thì có gì đáng sợ đâu mà phải sợ đến chết vậy. Ngọc Phương nghiến rằng, lời nói của quan Sơn Nguyệt gây niềm bất mãn nơi nàng. Nàng cảm giọng rồi thốt. Ngươi đựng khinh thường Đến việc rồi ta chỉ sợ Ngươi mất cả thần hồ Không còn tự chủ được nữa Từ ngày chủ nhân thiết lập hát ngục vong hồn Cho đến nay Chưa có một tay nào sang đến cõi thứ ba Có kẻ giỏi lắm là đến cõi thứ hai Và phần đông là Xỉu ngay ở cõi thứ nhất Quang sân Nguyệt giật mình nói Người chẳng đã nói rằng Tất cả nam nhân trong trang Đều phải trải qua cuộc trắc nghiệm như thế Nhưng trên thuyền ta thấy ngoài Dương sư gia ra còn có mấy năm nhân nữa mà họ được chủ nhân sử dụng Tất nhiên là họ đã có qua cuộc tr nghiệm họ phải loọt qua cõi thứ ba chủ nhân mới hài lòng mà sử dụng họ chứ Ngọc Phường lên tiếng đã dùng người là một lẻ tr nghiệm là một lẽ khác Dương sư già xỉu ngày tại cõi thứ hai nhờ vậy mà y có một địa vị cao hơn bọn kia chỉ giàu hắc ngục vong hồn là hôn mê ngay tại cõi thứ nhất rồi Tuy nhiên, Dương Sư Gia còn kém Trầm Tiên Sinh. Hoàng Sơn Nguyệt chớp mát hỏi. Trầm Tiên Sinh là ai? Ngọc Phương mỉm cười. Trầm Tiên Sinh là bằng hữu của chủ nhân. Tiên Sinh qua lọt hai cõi, xong lại xỉu ở cõi thứ ba. Chủ nhân khen ngợi là tai khá, nên dùng lễ đối đãi xem như một bậc nhân tại. Hoàng Sơn Nguyệt câu mày nói. Chủ nhân người có ý tưởng kỳ quái thật. Tại sao lại nghĩ ra các trách nghiệm lạ luận như thế chứ? Ngọc Phương không đáp câu hỏi đó Từ giải thích luôn cách tuyển dụng thủ hạ của trang chủ dạng Ma Sơn Tràng Chủ nhân không giết ai cả Chỉ dùng bọn người xỉu tại cõi thứ nhất làm nô vật Còn bọn người xỉu ở cõi thứ hai làm quản sự, làm sư gia Quang Sơn Nguyệt chẳng hỏi Người lọt qua hai cõi được đối xử như khách Giả như có người qua hết ba cõi thì sao Chủ nhân người dành thái độ nào đối với họ gì Ngọc Phương nghiêm sắc mặt nói Rất mực kính trọng đó Quang Sơn Nguyệt ạ lên một tiếng rồi nói sao Ngọc Phương tiếp Chủ nhân không tin rằng Trên đời này có người thông qua được ba cõi Tuy vậy Người hằng ước mong một ngày nào đó Có một nhân tài xuất hiện Giàu hát ngục vong hồn, như giàu cảnh trí thành lịch, không mãi mai kinh tâm khiếp đảm, chủ nhân từ lâu quá tịch mịt. Quang Sơn Nguyệt biểu môi nói, sự tịch mịt của kẻ tài cao, không người đối địch, con người ta không ai cam chịu cái cảnh tịch mịt, điều đó thì rất thường, nhưng bài ra hát ngục vong hồn để khắc nghiệm tài năng và can đảm của kẻ khác. Rồi lại xem như cựu địch những ai lọt qua đủ ba cõi như vậy là nghĩa gì? Ngọc Phường lên tiếng giải thích. Bài học của chủ nhân cầm như thông thận công lực cao thâm cùng cực. Bình sinh tự dí mình như bậc thánh hiền, nên rất chịu cái cầu tự cổ thánh hiền dai tịch mịch. Bởi có ai đáng mặc là tri kỷ của hãng thánh hiền, do đó phàm gặp người tài cao. Dù người đó là cựu địch, chủ nhân vẫn kính trọng. Ta nói cụ địch là nói về phương diện so hơn kém tài năng Chứ không theo chủ trương tranh chấp quyền lợi qua sân Nguyệt Hừ một tiếng rồi nói Tôn kính mà đem cái địch ý đối xử với nhau à Ngọc Phương gật đầu Đúng vậy Địch là ngang nhau Bởi ngang nhau nên tôn kính Vì ngang nhau mà song phương đều muốn trên nhau Do đó có địch ý Địch ý đưa nhau đến chỗ cao siêu đi dần đến thập toàn, chưa không tiêu diệt nhau. Cho nên có sự kính trọng bậc đồng tài, trên tài và đối với bọn thông thường thì dùng quyền thế mà sai khiến. Bước ra một tất đường là ngươi gặp vô số kẻ tầm cái lại bậc tài năng thì đi khắp non sông chưa chắc đã gặp được một tài. Như vậy có phải bậc tài hiền là hi hữu chăng? Không đồng quan niệm, quan Sơn Nguyệt và Ngọc Phương tranh luận với nhau mãi. Chàng thì cho rằng, Chàng chủ ngông cù mới có cái ý tưởng quái đảng, Thiết lọc hát ngục vong hồn. Nàng thì bảo là chàng cũng ngông cuồng không kém, Dám tự phụ qua lọt đủ ba cõi trong ngục tối đó. Ngông cuồng nên không sợ, Bởi kẻ điên còn biết sợ gì. quan Sơn Nguyệt cải không sợ là vì còn thừa can đảm, Mà còn đủ cả lý trí để nhận định mọi khủng khiếp hiện ra Tiền cách giải trừ đối phó không hẳn là không sợ Tại vì ngông cụ Cuối cùng họ chấm dứt cuộc tranh cãi ở chỗ bất đồng ý kiến Rồi Ngọc Phương lấy ở trong tay áo ra một chiếc bọc Có đủ cơm khô, cá thịt khô và cả một bao đậu Nàng bài số lương đậu ra ở trên mặt đất Rồi chu miệng hú một tiếng dài Từ trên không tung một con chim ưng xuất hiện xuyên qua cành lá bay xuống. Nàng dĩ tay ra hiệu, chim ưng há mỏ gấp chiếc bao đậu bay trở lên không. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười, người nuôi nó. Ngọc Phương đáp, chủ nhận nuôi thì đúng hơn, dùng sai khiến trong những công việc giặc. Nàng mời chàng ăn, chàng cứ ngồi yên vì bị điểm quyệt. Chàng còn làm sao cử động được mà ăn uống. Phát giác ra điều đó, Ngọc Phương đưa tay dỗ nhẹ nơi mình chàng đòi thốt. Từ theo sự phân phó của chủ nhân thì ta phải đút cho người ăn. Nhưng ta nghĩ làm như vậy, người sẽ tuổi thẹn. Thẩm thời ta thương tình một chút cho người được tự tiện. Nửa thân trên được thoải mái. Ngay khi nàng giải quyệt, quan sân Nguyệt chỉ còn tê dại nửa thân dưới thôi. Tài cử động được. Xong chân không nhúc nhứt được. Chàng câu mày hỏi. Tại hạ có trốn đi đâu chứ? Tại sao chủ nhân dành thái độ đó đối với khách vậy? Chàng bắt đầu xứng tại hạ. Lễ độ đã trở về với chàng. Bởi chàng nghĩ rằng, Nói năng thô bạo với một nữ nhân. Dù cho nữ nhân đó là cựu nhân đi chăn nữa thì cũng kém đẹp. Bất quá trong thời gian qua, Vì quá tức quốc mà chàng hằng học lỗ mãn. Bây giờ cơn giận đã nguôi rồi. Chàng thấy cần nhã nhạc với nữ nhân. Phần chàng thì đã thế, còn Ngọc Phương thì chàng không quan tâm lắm. Mặt nàng muốn sơn hô làm sao, tùy sở thích của nàng. Ngọc Phương mỉm cười rồi đáp. Đâu phải ta sợ người trốn. Đó là ta không muốn để cho người tiêu hao thể lực. Giúp người khi đến dạng ma sơn trang rồi, người còn nguyên dạng tinh thần để ứng phó dời mọi thử thách chứ. Quang sơn nguyệt hừ một tiếng không nói gì, tư ăn uống. Quang Sơn Nguyệt ăn uống như dữ bảo. Ngọc Phương ở bên cạnh cứ cười, Đỡ cho chàng ăn xong nàng lên tiếng thốn. À, ta không ngờ cái bụng của người to quá, Chẳng kém bụng một con heo nái. Nếu sớm biết như vậy thì ta đã chuẩn bị một số lương thực, Thật nhiều hơn nữa để cho người không kêu là thiếu thốn. qua sư Nguyệt bật cười khanh khắc Đủ lắm rồi cô nương, tại hạ rất no, Bình sinh chưa lần nào ăn no được như hôm nay. Ngọc Phương lại cười nói thấy ra từ lâu rồi Người luôn luôn bị đói hay sao Chỉ có lần này thôi Người mới ăn đầy đủ số lượng Thế ra người lớn lên Bằng vào cái đói Chứ không phải là nhờ ăn nó uống đậm Họ cười với nhau Ngọc Phương mất dần Cái giá lạnh lùng lúc ban đầu Tuy nàng chưa tỏ rõ sự Chân thiện Bỗng quang sư Nguyệt đưa tay ký lên đầu mình Kêu một tiếng cóp rồi thốt Đáng chết, đáng chết thật Ngọc Phương giật mình nói Chuyện gì vậy Quang Sơn Nguyệt tạc lưỡi Tại hạ cố ăn Quên mời cô nương Lại ăn sành sạch Không dành phần cho cô nương Ngọc Phương cười xòa nói Ăn ráo trơn ráo trội rồi Mới nhớ đến ta Người chẳng thấy là quá muộn Và vô ích hay sao chứ Quang Sơn Nguyệt cúi đầu giấu vẻ thẹn Ngọc Phương lại lên tiếng tiếp Nói vậy chứ không sao đâu ta không ăn cũng không quan hệ gì Xem ngươi ăn ta cao hứng quá Cũng đã thấy no rồi Quang Sơn Nguyệt trốn mắt nói Cô nương có ý tứ gì nói lên câu đó Ngọc Phương đáp Ngươi là tri âm của ta Giả như ta có công khó tìm các thức ăn cho ngươi Mà ngươi chỉ ăn qua loa lấy lệ Thì ta buồn biết bao nhiêu Ngươi ăn thành thật Ăn nhiều như vậy Là hưởng ứng sự trí tình của ta Tự nhiên ta cao hứng Và khi con người cao hứng dù không ăn gì cũng cảm thấy no lòng Nò rơi niềm vui tràn ngập Dù nàng nói như thế nhưng Quang Sơn Nguyệt vẫn không hết ái nảy Tự trách mình quá thô lỗ kém tế nghị Ngọc Phương an ủi rồi nói luôn Phàm là anh hùng ảo hán Thì cái khí khái lắm lúc cũng khó tránh cương mảnh thô bạo Chẳng những trong hoạt động mà cả đến cái ăn cái uống Cũng biểu hiện cá tính đó ít nhiều Ngươi không nên thắc mắc Chính ta lại hoan nên lối ăn uống như vũ bảo của ngươi lắm chứ trời nàng lại ôn tồn bảo Chắc là ngươi mệt mỏi nhiều rồi Vậy hãy nghỉ ngơi một lúc đi Nàng lấy một vuông khăn lũa Nhúng nước Trao trò quan Sơn Nguyệt Quang Sơn Nguyệt tiếp lấy tạ ơn nàng Rồi lao mặt mại Bóng chàng giật mình thần sát Tỏ giá kinh ngạc Ngọc Phương lấy làm lạ lên tiếng hỏi Ngươi làm sao vậy Hoàng Sơn Nguyệt hỏi lại, cô nương, cô nương không sợ nước à? Chàng nhớ lại sự việc đã qua, bất cứ người nào của dạng ma sơn trang ở trên thuyền ngày đó đều sợ nước như sợ rắn rết vậy. Rồi bây giờ Ngọc Phương dám nhúng khăn vào nước trao khăn ướt cho chàng, như thế có phải là một sự kiện lạ lụng không? Ngọc Phương mỉm cười đáp, trong dạng ma sơn trang chỉ có nam nhân là không được để nước dấy vào người. Còn nữ nhân thì tha hồ mà dọc, mà nhúng. quan Sơn Nguyệt đi tự kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Sao lại có chuyện khác biệt như vậy chứ? Ngọc Phương lên tiếng giải thích. Chủ nhân nói rằng nam nhân được cấu tạo bằng đất, mà đất thì không thể giấy nước. Đất đậm nước tất phải rã rời. quan Sơn Nguyệt thất vọng. Trong tâm của chàng, niềm thắc mắc lớn lao qua những ngày qua. Là sự sợ nước của người trong dạng ma sơn chàng. Chàng mong mỏi khám phá ra được sự bí mật đó. Việc tốt đã đến. Nhưng Ngọc Phương lại giải thích rất ngây ngô. Chàng chung quy vẫn thắc mắc như thường. Tuy nhiên chàng không lộ giải gì chấn tỏ là quá tha thiết với vấn đề đó. Nhiều lắm là chàng để lộ phần nào sự tinh dị. Do tính hiếu kỳ. Chỉ có vậy thôi. Rồi chàng lên tiếng hỏi. Còn nữ nhân? Chất gì cấu tạo nên nữ nhân vậy Ngọc Phương cười nhẹ nói Người đoán thử coi qua Sơn Nguyệt đáp gọn Nước Nước cấu tạo nên nữ nhân Chẳng còn đoán cái gì khác nữa Nữ nhân không sợ nước Thì đúng là nước rồi Ngọc Phương bật cười dọn dã Hài lắm hay hết sức vậy đó Người có cái lối nói chuyện Giống chủ nhân vô cùng Ta không ngờ một chàng trai Có tâm tịnh cứng rắn như ngươi Mà cũng đưa ra nhiều luận điệu hay như vậy Quang sư Nguyệt giả giờ ngây ngô hỏi Thế chủ nhân của cô nương nói làm sao Ngọc Phương đáp Chủ nhân nói rằng Nữ nhân là nước Bất qua người nói hơi rành rẻ hơn người một chút vậy thôi Chủ nhân nói thêm rằng Thứ nước cấu tạo nên nữ nhân có pha trộn nhiệt tình và tàn nhẫn Quang sư Nguyệt ừ hử lấy lệ Vấn đề do Ngọc Phương đã nêu ra đó Không gây được một hứng thú nào nơi chàng. Do đó chàng chuyển hướng câu chuyện. Tìm một đề tài khác để tranh luận. Rồi nhân cuộc tranh luận. tập sơ hở của đối phương. Khai thác mà phân lần ra manh mối. Về chuyện nam nhân dạng ma sơn trang sợ nước. Chàng lên tiếng hỏi. Còn chủ nhân có sợ nước không? Ngọc Phương lên tiếng đáp. Tự nhiên là không sợ rồi. Quang sư Nguyệt sáng mắt lên nói. Vậy chủ nhân là phái nữ hay sao? Ngọc Phương để một nụ cười gật đầu Mà làm sao ngươi biết được chủ nhân là nữ chứ Quang Sơn Nguyệt đáp Không sợ nước thì là nữ chứ gì Không sợ nước là được cấu tạo bằng nước Chứ không bằng đất Dù có ước ác cũng chẳng rã rời kia mà Ngọc Phương lại cười nói Người đoán đúng Nhưng không hoàn toàn đúng Và cái phần còn sai đó Hiện tại thì ta không thể giải thích tường tận cho ngươi hiểu được Sau khi ngươi gặp chủ nhân rồi, ngươi sẽ hiểu, tự nhiên mà hiểu." Qua sân ngụy chớp mắt nói. "Giả như chủ nhân của cô nương đúng là nữ nhân thì tại hạ rất sợ gặp người đó." Ngọc Phường hỏi gấp, "Sao kỳ vậy?" Qua sân ngụy cười nhẹ đáp, "Tại hạ có nghe nói giọng của chủ nhân cô nương bằng vào giọng nói mà đoán người. Tại hạ nghĩ rằng chủ nhân của cô nương có dung mạo đáng khiếp lắm, có thể vì dung mạo không gây nổi thiện cảm đó." Mà chủ nhân hành động quá dị nghịch thường. Ngọc Phương chớp mắt nói. Ngươi có thể nghe âm thanh mà đoán dung mạo của người được hay sao vậy? Quang Sơn Nguyệt gật đầu. Tài hạ thay đoán như thế không sai lắm. Tài hạ từng gặp rất nhiều nữ nhân trong lứa tuổi thành thiếu. Nhưng nàng ấy không đến nỗi xấu xí. Họ có âm thanh rất êm dịu. Lời nói của họ lọt vào tay ngọt như mật rót vậy Ngọc Phương dụng biến sắc mặt. Gặp chủ nhân rồi tốt hơn hết là ngươi đừng đề cập đến nữ nhân Tránh được điều đó là ngươi có lợi Ta cũng nên tỏ cho ngươi biết là Chủ nhân không có dung mạo như ngươi tưởng tượng đâu Bất cứ nữ nhân nào trong số quen biết với người Nàng ấy có xinh đẹp đến đâu Đem so sánh với chủ nhân thì vẫn còn kém Kém ít nhất cũng 10 phần Nếu ta có nói kém trăm phần hẳn là ngươi không tin Và thanh âm của chủ nhân không đáng sợ như ngươi vừa nói đó. Quang Sơn Nguyệt giật mình. Vậy cái âm thanh mà tại Hạ nghe lọt tai tại bờ sông hôm đó, Chắc hẳn là do chủ nhân của người phát ra hay sao? Ngọc Phương trầm gương mặt nói. Chính chủ nhân đã phát ra âm thanh đó, nhưng chẳng phải là giọng thật. Quang Sơn Nguyệt lấy làm kỳ. Một người làm gì có thể phát âm dưới nhiều giọng như vậy được? Chàng lên tiếng nói. Chủ nhân có nhiều âm điệu như vậy à? Ngọc Phương hừ một tiếng rồi nói. Ít nhất cũng hơn 10 âm điệu cho người biết. Cái giọng mà người nghe ở bờ sông hôm ấy là thứ giọng của chủ nhân dùng để nói năng dơi kẻ dưới tay. Quang Sơn Nguyệt trốn mắt. Âm tin thật của chủ nhân như thế nào? Ngọc Phương trầm gương mặt một lần nữa rồi nói. Thầy giọng người không có dịp nghe. Quang Sơn Nguyệt còn muốn hỏi gì nữa? Nhưng Ngọc Phương đã thu dọn những chén bát ở trước mặt. Cho có khoảng trống Rồi đoạn lên tiếng bảo Đừng hỏi nhiều Ta cho người biết bao nhiêu đó kể cũng đã quá đáng rồi đó Đáng lẽ thì ta phải giữ bí mật Ngư hiểu chưa Bây giờ cứ đi ngủ đi Ngủ gấp Chúng ta chỉ có 2 giờ để ngủ thôi Không nên phí phạm thời gian Nàng dương tai điểm nơi nách của quang sân Trong khi chàng phòng bị Bởi chàng đoán chắc thế nào nàng cũng sẽ làm chuyện đó Sau lúc chàng ăn xong Cho nên thấy nàng vừa chóp tay Chàng đã né mình tránh liền Ngọc Phương chuyển bàn tay từ dưới nách ra trước ngực Nơi đó là tử quyệt Nếu điểm trúng bất cứ quyệt nào là Quang Sơn Nguyệt tích nhất cũng thọ thương nặng Bất giác nàng thu hồi công lực Nhưng trước một dịp mai như vậy Khi nào Quang Sơn Nguyệt lại bỏ qua Lập tức chàng dương tay chọp theo trúng cổ tay của nàng Mạch môn của nàng bị chế trụ, nàng bị dồn vào cái thấy thụ động hoàn toàn chịu sự sai xử của chàng. Ngọc Phương biến hẳn sắc mặt. Cử ngay bàn tay kia lên, vô ít. Ngón tay của nàng có chạm vào mình Quang Sơn Nguyệt thật. Dù vậy chẳng làm gì chàng nổi Bàn tay của nàng như mất hết công lực. Chạm vào mình của chàng nhẹ như tay trẻ nít sợ vậy. Bởi Quang Sơn Nguyệt truyền sang công lực cho nàng ngang mạch môn. Lực đảo của chàng phá tan kinh lực của nàng, biến tay nàng mềm dịu như bún vậy. Nàng càng biến sắc kêu lên, "Ngươi định làm gì chứ?" Quan Sơn Nguyệt lên tiếng đáp, "Tại hạ không làm gì cả, bất qua, tại hạ không muốn làm hình nộm trong tay của cô nương như trước vậy thôi." Nàng thét lớn, "Nhưng ngược lại có lợi cho ngươi, ta muốn tốt nên mới biến ngươi thành hình nộm chứ." Quan Sơ Nguyệt điểm một nụ cười nói, Tài hạ không chịu ơn một cách hồ đồ như thế, cô nương đừng bận tâm lo liệu cho tại hạ. Nếu bắt buộc tại hạ phải nằm trên lưng của cô nương, cho cô cổng thêm vài hôm nữa, thì thà giết tại hạ còn hơn. tại hạ thích chết hơn, làm một tên phế thải, bây giờ nên đặt điều kiện lại đi. Ngọc Phương trận tròn đôi mắt rồi nói, điều kiện gì? Quang Sơn Nguyệt đáp, cô nương chỉ cách cho tại hạ giải khai nguyệt đạo đạo. Về hạ bộ của tại hạ cho tai hạ hành động tự do thì tại hạ sẽ buông tha cô Nương bằng không thì luôn cô Nương cũng đừng Hồng mong nhúc nhích được một bước nhỏ y như tại hạ vậy Ngọc Phương Lắc đầu nói không được chủ nhân phần phó ta phải làm như thế ta đầu dám trái lệnh quansân Nguyễn thuyết phục cô nương yên trí đi chấp nhận điều kiện đi Đến trước mặt chủ nhân rồi, tại hạ sẽ lãnh phần giải thích, Chịu trách nhiệm hoàn toàn, Nếu chủ nhân hẹp hồi vỡ phạt. Cậu Phương cười khổ, Chắc gì mà chủ nhân chịu nghe ngươi giải thích chứ, Thôi thì ngươi cứ giết ta đi là ổn hơn hết. Thấy nàng lộ vẽ cương quyết, Quang Sơn Nguyệt biết là chẳng khi nào, Nàng chấp nhận để cho chàng được tự do. Giả như chàng cũng quyết làm trái ngược ý của nàng, Thì nàng dám tự sát lắm Bất giác chàng lỏng tay rồi thở dài thốt Hay Tại hạ không biết dạng ma sơn trang Có thủ đoạn xử trí những thuộc hạ như thế nào Tuy nhiên Còn một vấn đề cuối cùng này Tại hạ hy vọng cô nương giải đáp dùm cho Ngọc Phượng kinh ngạc Nàng không tưởng Hoàng Sơn Nguyệt có thái độ Cởi mở đối với nàng như vậy Nhìn chàng một chút Nàng lên tiếng hỏi Ngươi muốn biết điều chi nữa Quang Sơn Nguyệt chỉnh sát mặt nghiêm trang rồi cất tiếng Vấn đề tại Hạ muốn biết là mục đích chân chính của chủ nhân cô nương Tại sao không để cho tại Hạ đi đứng tự do Mà lại bắt cô nương phải cổng về căn cứ kỳ chứ Ngọc Phương chớp mắt nói Chứ ta đã chẳng nói với ngươi rồi đó hay sao Chủ nhân muốn cho ngươi giữ nguyên công lực Khi về đến dạng ma sơn trang Quang Sơn Nguyệt trầm giọng Có đích xác đó là lý do duy nhất hay không vậy? Ngọc Phương gật đầu, phải, đến dạng ma sơn trang rồi, ta sẽ giải quyết cho ngươi, ngươi khôi phục hành động. Ta bảo đảm gió công của ngươi không hề bị mãi mai ảnh hưởng do sự tê liệt dọc đường. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc lâu, đoạn chàng thở dài rồi thốt. Tiện chọn cô nương vào công tác này quá thật chủ nhân biết dùng người lắm. Sự thành thật của cô nương hiện rõ nơi gương mặt Không ai biết được có một nguy tạo nào Nói như thế là chàng hoài nghi ngọc phương giả vợ Dù chàng nhượng bổ trước niềm kiên quyết của nàng Chàng vẫn cho là nàng giả vợ niềm kiên quyết đó Giả vợ hay sự thể chẳng đặng đựng Cũng thế thôi Chàng cho rằng làm việc đó nàng có phần nào miễn cưỡng Bởi không dám trái lệnh của chủ nhân Thì còn làm chí hơn là bắt buộc phải lấy giả làm thật. Tuy nhiên Ngọc Phương vẫn cãi nói. Chẳng có gì đáng cho ngươi hoài nghi cả. Sự thật là như thế đó. Ngươi càng suy diễn, càng làm nhọc tâm tư thôi. Không kết lợi gì đâu. qua sư Nguyễn cười nhã rồi nói. Thì tại Hạ cũng cố mà tên sự thật đó. Bắt qua tại Hạ thắc mắc ở điểm này. Là rõ ràng hành trình chỉ đòi hỏi thời gian một ngày thôi. Mà chủ nhân của cô nương lại dùng cái lối đón khách, rước khách như thế này, để kéo dài thời gian thành 3 ngày. Cô nương nghĩ đó, đang lấy làm lạ hay không? Có ai đón tiếp khách, lại mong cho khách đến chậm chứ? Làm mọi cách, để cho khách trì diễn trên con đường phó ước. Ngọc Phường thoáng giật mình nói tại sao người có ý tưởng đó? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười, trước hết chúng ta hãy tính xem. Trong ngày hôm nay đi được bao nhiêu dặm đường vậy Ngọc Phương đáp trận đại khái độ 700 dặm quan Sơn Nguyệt Thốt trong vùng Tứ xuyên trừ du Sơn ra chẳng có một khu núi non nào chiếm khoảng rộng 700 dặm cả tại hạ lại tin rằng hiện tại chúng ta không dẫm chân lên đất địa du Sơn bởi lẽ giản dị nhất là tai hạ quen thuộc dùng núi non đó như lòng bàn tay vậy huống chì gian dùng du Sơn còn có một con sông Nếu Tài Hạ đoán không làm thì nơi đây là dùng kim Phật Sơn giáp dơi hai địa phương xuyên và kiềm dạng ma sơn trang ở tại đây sao? Ngọc Phương lắc đầu không phải đâu. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười rồi nói. Tài Hạ nhận ra suốt ngày nay chúng ta chạy lanh quanh mãi ở trong vùng. Ngày mai còn phải chạy lanh quanh như vậy nữa để cuối cùng sang ngày kia. Thì đùng một cái chúng ta đến nơi. Cái nơi đó chỉ cách nơi này độ có mấy dặm thôi, mấy mươi dặm là cùng, và nơi đó hẳn là Ngưu Long Sơn. Ngọc Phương biến hẳn sắc mặt kêu lên: "Ngươi, ngươi làm sao biết được?" Hiển nhiên Hoàng Sơn Nguyệt hoàn toàn đúng. Thần thái của Ngọc Phương chứng minh điều đó một cách hùng hồn. Chàng cười hì hì rồi đáp: <cười> "Cô nương hỏi làm gì, hay đáp cho tại hạ biết đi, có phải Sơn Trang ở tại Ngưu Long Sơn không?" Ngọc Phương đến lạc. Quan Sơ Nguyệt hỏi để mà bắt bí nàng, chứ cần gì chàng nghe nàng xác nhận. Chàng lại tiếp tục. Lấy hành trình một ngày nhân lên gấp 3 để tỏ ra địa phương ở rất xa, phải vượt đúng 3 ngày đường với toàn tốc lực. Điều đó có dụng ý gì vậy hả cô nương? Ngọc Phương từ người ra một thoáng rồi lên tiếng đáp bằng Ta có biết đâu. Chủ nhân bảo ta sao thì ta làm như vậy thôi." Quan Sư Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu chủ nhân muốn thế thì tại hạ không nên buộc khó cô nương làm gì. Bất quá ngày mai chúng ta không cần đi đâu hết, ảnh khỏi vất vô ích tròn một ngày. Chúng ta cứ ở đây đợi đúng ngày đúng giờ. Ba ngày sau rồi đi thẳng về hướng Miêu Long Sơn." Ngọc Vương lại lắc đầu nói: "Điều đó ta không dám, chủ trương đâu." Ta phải tuân hành theo mệnh lệnh của chủ nhân quan Sơn Nguyệt mỉm cười nói Lần này cô nương cứ nghe lời của Tại Hạ đi Tại Hạ bảo đảm là cô nương không hề bị quỡ phạt Ngọc Phương làm gì tin được lời nói đó Nhưng từ đâu đó Trong chỗ khuất kính Một âm thanh giọng ra rồi nói Chẳng cần phải đợi ba hôm đâu Hiện tại người có thể khởi hành Hãng cho người giờ ngọ ngày mai Phải đến Sơn Trang Này gá hậu quang kia Người thật là khá lắm đâu. Nghe âm thanh đó thì Ngọc Phương biến sắc. Bởi chính là âm thanh của chủ nhân dạng ma Sơn Trang. Thứ âm thanh tàn khốc lạnh lùng mà chủ nhân dùng đối thoại cùng với bọn thuộc Nga. Quang Sơn Nguyệt gọi to. Chủ nhân đã có mặt quanh quẩn ở nơi đây rồi. Tại sao không xuất hiện để gặp nhau? Người trong chỗ khuất cười lạnh rồi đáp. Giờ gặp mặt nơi gặp mặt. Là vào giờ ngõ ngày mai Đâu phải bất cứ tại nơi đâu cũng được Trong bất cứ giờ phút nào cũng được Câu nói đó không dài lắm Tiếng đầu nghe gần Tiếng cuối cùng nghe xa Chứng tỏ đối phương vừa thốt Vừa rời khỏi cục trường Câu nói dứt là người cũng đã khá xa rồi Quang Sơn Nguyệt gọi to hơn Chủ nhân chấp thuận cho tại Hạ Được tự mình di động chứ Từ xa chủ nhân lại đáp tiếng nói Nếu người không sợ nhọc thì tự tiện, làm sao cũng được. Chủ nhân đã đi xa rồi, sự việc cũng chẳng can gì đến nàng, mà Ngọc Phương vẫn sợ. Hiện tại nàng còn sợ như thường. Quang sư Nguyệt cười nhã trấn an nàng rồi nói. Người ta đã đi rồi, cô nương bình tĩnh lại đi. Sợ cái gì mà sợ hoài vậy? Ngọc Phường lộ vẽ lo lắng nói. Thật ta không tưởng là chủ nhân lãng giảng quanh dụng. Hôm nay ta nói với người quá nhiều lời, Mà lại toàn là những chuyện thuộc phạm vi bí mật trong trang. đáng lẽ ta không nên nói với người? Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói, Cô nương càng nói, tai hạ càng khó hiểu, Cho dù là những điều đó thuộc phạm di cơ mật đi chăng nữa. Ngọc Phương càng lo lắng nhiều hơn, Nàng hấp tấp chẩn lời nói, Ta đã mấy phèn khuyến cáo người, Ít nói năng một chút, Nhưng người cứ hỏi dồn hoài Trong sáu nàng hầu cận chủ nhân Ta là người cẩn thận hơn hết Thế mà hôm nay cái lưỡi của ta Đã ngứa ngái lạ luôn Chẳng rõ là ma trù quỷ ám Làm sao đó Mà ta không còn dè dặt như những ngày thường nữa Hoàng Sơn Nguyệt bật cười khang nói Ma trù quỷ ám là lẽ đương nhiên Bởi dạng ma sân trang Là nơi nặng mùi tà khí Một nơi tụ tập quỷ ma Phát xuất những trò quỷ ma kia mà Không lạ lùng chi đâu cô nương ơi Ngọc Phương nói giận nói Ta đang lò muốn chết đây nè Người vui sướng cái gì mà đùa cợt chứ quan Sơn Nguyễn cười hì hì <cười> Ai bảo cô nương lò rối lên chi cho quýnh quán Như kiến bò quanh chén nóng chứ Nếu chủ nhân cô nương có ý trừng phạt Thì đâu phải đợi đến lúc trở về đến sân trang mới ra quay Theo tại hạ thấy thì quý chủ nhân phải xuất thủ ngay từ lúc đầu rồi Người không xuất thủ là không vỡ trách đó. Ngọc Phương câu mài nói. Người không biết được đâu. Chủ nhân cố kỵ nhất là sự nói lén lút ở sau lưng của người. Dĩ nhiên nói lén lút như vậy là bình luận người. Mà bình luận trong chiều hướng không đẹp lắm. quan Sơn Nguyệt lại cười. cười. Nếu chủ nhân là nữ nhân. Thì những gì cô nương nói hôm nay với tại Hạ. Chẳng phải là những lời bình luận xấu. Quý chủ nhân không vỡ trách cô nương được. Nhớ lại xem, cô nương nói toàn là những sự tốt cho người kia mà. Vậy tại hạ khuyên cô nương cứ an tâm đi. Ngọc Phương không tin tưởng, như chàng vừa mới nói. Nàng lên tiếng hỏi, chưa bao giờ ngươi gặp chủ nhân, dù chỉ là một lần. Dù trong phút giây ngắn ngủi, thì làm sao ngươi biết được người quan Sơn Nguyệt cười khanh khách. <cười> Có thể quý chủ nhân là một người phi thường. Nhưng một người dù là phi thường vẫn do xương thịt cấu tạo như vậy vẫn còn ẩn quẩn trong thường tình Thử hỏi có ai nghe thiên hạ nói tốt cho mình Mà quán ghét thù hận kẻ nói tốt đó chăng Ai hạ nghĩ phi thường ở các tài năng Xong vẫn bình thường ở tự ái Ngọc Phương khoát tài nói Người nói bậy rồi Chủ nhân là chúa ghét những lời nịnh bở Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ Đối diện mà nói thì là nịnh bỡ, cách mặt mà nói thì đó là sự tôn kính. Chủ nhân không thích được nịnh bợ xong chẳng lẽ cấm đoán luôn cả kẻ có sự tôn kính với người sao? Ngọc Phương cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi nàng thốt. Quả thật hôm nay chủ nhân có thái độ hơi khác thường. Từ lâu mời khách là có hạn lệ ba hôm. Dù cho khách đến sớm hơn 1 giờ một khắc cũng chẳng bao giờ phá lệ. Quang Sơn Nguyệt cứ cười luôn và nói Bởi có chỗ dịu dụng Nên quý chủ nhân đặt thành lễ ba hôm Xong chỗ dịu dụng đó Đã bị tại hạ khám phá rồi Thì còn giữ lại làm cái quái gì nữa Cho nên cuộc tương hội Càng diễn ra sớm càng hay Chúng ta đi đi cùng nương Ngọc Phương không đi liền Mà lại lên tiếng hỏi gấp Dịu dụng đó là như thế nào quan Sơn Nguyệt đáp Giả như cô nương không biết đi Tốt hơn hết là cô nương không nên hỏi làm gì. Bởi đương nhiên rồi, Tại hạ cũng tỏ bài cho mà biết. Có điều nếu cô nương biết thì, Có thể chủ nhân sẽ sinh tâm nghi kỳ đâu. Nghe Ngọc Phương động tính hiếu kỳ, Nhưng lại e về, Niềm sợ hãi thoáng hiện trên đôi mắt. Nàng lên tiếng thốt, Nếu vậy thì ta không hỏi làm chi nữa. Từ đây đến dạng ma sơn trang, Đường còn độ bãi tám trăm dặm nữa. À đi thì không khó khăn lắm, chỉ sợ người không đủ sức vượt qua, ngươi nghĩ sao? Quang sư Nguyễn cười lớn nói, Tại hạ dù là vô dụng, xong có lý nào vô dụng đến độ kém một nữ nhân? Ngọc Phương nhìn xéo chàng một tháng, Ta có ý tốt với người đó nha, ngươi thử suy nghĩ kỹ lại xem, Vượt qua đoạn đường dài bãi tám trăm dặm, Lúc đến đích rồi, ngươi phải thần suy lực giảm, Như vậy làm sao vào được ngục tối dông hồn? Quang Sơn Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Nếu lúc đến nơi, tại Hạ vẫn giữ nguyên tinh thần phấn khởi, thì chỉ sợ không dược nổi cái ngục quái dị đó. Cho nên tại Hạ hy vọng, khi đánh dạng ma sơn trang càng mệt nhọc càng có lợi, mệt nhọc đến độ không còn cử động nổi lại càng hay hơn nữa. Ngọc Phương trố mắt, nửa tính nửa ngờ. Toàn nói gì đó, Quang Sơn Nguyệt khoát tay rồi chàng lên tiếng nói tiếp. Nếu cô nương không muốn mất sự tình cậy của chủ nhân Thì đừng hỏi nhiều làm gì nữa Hãy giải khai gấp quyệt đạo nơi đôi chân của tại Hạ đi Rồi chúng ta chuẩn bị khởi hành Quý thính giả thân mến Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 52 Tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 53 Trong chương trình kế tiếp Chương Vũ xin tạm biệt.